Chương 83, nhiếp chính vương cứu thê tử, Kiều Dư dõi theo hướng Ngụy Đình lui binh, xuất thần rất lâu, Trình Hy tưởng nàng bị sự quyết định của Ngụy Đình tổn thương nên cất giọng đầy ẩn ý, suy cho cùng thì trong lòng hắn, vị trí của nàng chỉ tới đó mà thôi, bá nghiệp thống nhất Giang Sơn đã ở trước mặt, thâm tình gì đó đều không đáng nhắc tới, bấy giờ, Kiều Dư mới hoàn hồn, nàng khinh miệt liếc y một cái, sau đó bước xuống tường thành, Ngụy Đình lui binh. Tới khi rời khỏi phạm vi quan sát của quân địch, hắn mới phất tay, ra hiệu cho quân mình dừng lại, Hà Yến vội đi tới, hỏi, vương gia có gì căng dặn, Ngụy Đình bình tĩnh đáp, bổn vương muốn cứu A Dư ngay bây giờ, Hà Yến lo lắng phân tích, hồi vương gia, quân số đang canh giữ trong quận Vân Hà có khoảng 30 vạn, nhưng chúng ta chỉ có 10 vạn, xét phương diện này, ta không thể bị với chúng. Dù binh sĩ phe mình có dũng mảnh đi nữa thì lấy 10 vạn đi đánh 30 vạn quân đang canh giữ quận Vân Hà vẫn quá khó khăn, nếu nói thẳng ra chính là phe mình không có cơ hội thắng, Ngụy Đình cất giọng, mục đích lần này của bổn vương chỉ muốn cứu nàng, không phải hạ quận Vân Hà, lát nữa bổn vương sẽ phái mật thám tới doanh trại của Trình Hy để báo cáo quân số thật sự bây giờ của chúng ta, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện độc.com, nếu biết được bổn vương chỉ có 10 vạn binh mã, Trình Hy chắc chắn sẽ xuất binh đuổi giết, tới lúc đó, quân canh giữ trong thành sẽ không còn là vấn đề nữa, bổn vương sẽ dẫn vài kỵ binh vào thành, nhưng cơ hội đó đặng cứu A Dư, Hà Yến kinh sợ, nhưng mà vương gia, hành động lần này vô cùng nguy hiểm, nếu Trình Hy phát hiện ngài ở quận Vân Hà mà dẫn quân trở về thì chúng ta phải làm sao bây giờ, nếu là vậy thì vương gia nhà Y sẽ bị 30 vạn đại quân bao vây, vốn dĩ không có đường thoát. Cho nên việc này có thể thành công hay không phải dựa vào ngươi, Ngụy Đình nói, bổn vương sẽ để lại cho ngươi thật nhiều binh mã, ngươi cần phải diễn làm sao cho Trình Hi tin rằng bổn vương vẫn đang ở trong quân. Trình Hi đã thất bại quá nhiều lần, hãy thấy được có hy vọng bắt bổn vương, nhất định y sẽ không từ bỏ. Tới khi bọn chúng xuất binh đuổi theo, ngươi đừng ứng chiến, chỉ cần giả vờ không địch nổi mà lui binh là được còn việc làm cách nào để Trình Hy không nhận ra sơ hở mà tiếp tục đuổi giết thì phải xem Hà Yến diễn giống tới đâu. Hà Yến bên này có thể kéo dài bao nhiêu thời gian của Trình Hy thì việc cứu người của Ngụy Đình bên kia sẽ có bấy nhiêu thuận lợi. Hà Yến trịnh trọng nói, thần nhất định dốc hết toàn lực. Trong lều của Trình Hy, một đám tướng sĩ đang tụ tập với nhau, ai nấy đều hả hê bình luận về lần lui binh này của Ngụy Đình, không ngờ chỉ cần một nhíp chính vương phi, chúng ta lại có thể khiến Ngụy Đình lui binh 30 dặm. Vũ khí này quả nhiên hữu dụng thật, chỉ cần có Nhĩ Chính Vương phi trong tay, Ngụy Đình sẽ lo được lo mất vì nàng, tới khi giao chiến, chúng ta còn phải sợ gì chứ?" Rất nhiều tên ngoảnh miệng cười, nhưng trong số đó lại có hai người tuy ngoài miệng phụ họa với bọn chúng nhưng trong lòng lại rất sầu não. Đúng lúc này, ngoài lều có một tên binh sĩ tới báo, "Thiếu chủ, bên ngoài có một tên Ngụy quân tới tỏ ý đầu hàng." Trình Nghi lập tức triệu kẻ đó vào, tên Ngụy quân kì quỳ trên mặt đất, Tiểu nhân là Tôn Uy, thăm kiến Trình Thiếu Chủ, bắt hắn lại, Trình Hy quát, lập tức, có vài binh sĩ tới khống chế Tôn Uy, Thiếu Chủ, Tiểu nhân thật sự ngỏ ý đầu hàng, tại sao ngài còn đối xử với Tiểu nhân như vậy? Tôn Uy hỏi, bổng Thiếu Chủ không phải thằng ngô, ngụy định vừa chiếm được Định Châu, lúc này chính là thời cơ tốt nhất mà ngươi lại tới hàng, nhất định là có gian trá, Tôn Uy đáp, thì ra Trình Thiếu Chủ không tin Tiểu nhân. Tuy thoạt nhìn Ngụy Đình đang rất có lợi nhưng sự thật là một cái vỏ rỗng. Tiểu nhân thấy rằng nếu đi theo hắn cũng sẽ bỏ mạng một cách vô ích nên mới tới đây đồ hàng thiếu chủ, để tỏ rõ lòng thành. Tiểu nhân xin khai báo toàn bộ tình hình thực tế của quân Ngụy, ngươi nói rõ một chút. Tôn Uy nói tiếp, thật ra dạo trước, quân số của Ngụy Đình bên ngoài Vân Châu chỉ có 10 vạn mà thôi. Ngươi nói gì cờ? Lần này tới Phiên Trình Hi kinh ngạc, y không tin bây giờ bấy Ngụy Đình chỉ có 10 vạn binh mã. Nếu sự thật là vậy thì mấy ngày trước, y không dám ứng chiến với ngụy Đình chính là một trò cười hay sao, Tôn Uy đáp, hồi thiếu chủ, sự thật chính là như vậy, bây giờ hứa thận và hàng chiêu đều không có ở trong quân, tiểu nhân cũng không biết bọn chúng đã dẫn binh đi đâu, chỉ là thoạt nhìn dãy núi ngoài thành như có rất nhiều binh sĩ nhưng đó chỉ là lớp ngụy Trang mà thôi, sở dĩ dạo trước ngụy Đình đồng ý lui binh 30 dặm cũng chỉ vì tự biết binh lực không đủ, mà hắn lại ở đây nhiều ngày rồi. Lương Thảo đã sắp cạn kiệt, Trình Hy vội phái người đi xếp dãy núi kia, không lâu sau đã có người quay lại bẩm, thiếu chủ, thuộc hạ đã điều tra được, số lượng ngụy quân đóng trên dãy núi ngoài thành quả thật không tới 2 vạn, tuy ngụy đình giả vờ như có nhiều binh mã, nhưng dấu vết để lại của 10 vạn quân và 2 vạn quân là khác biệt hoàn toàn, sắc mặt của Trình Hy không khỏi đen xì, Y vốn đã định tiêu tốn binh lực của ngụy đình, dù sao đây là Vân Châu, địa bàn của Y. Cho nên Y có thể không giao chiến mà tiêu tốn binh lực lẫn Lương Thảo với hắn, nhưng Ngụy Đình lại không có lợi thế này, chỉ cần kéo dài thời gian, vấn đề Lương Thảo sẽ trở thành vấn đề với hắn, cho tới khi Ngụy Đình cạn kiệt Lương Thảo, binh lực suy yếu, Y bất ngờ phản kích thì nhất định sẽ thắng lớn, nào ngờ, thứ đang tiêu tốn cùng Y chỉ là 10 vạn quân hèn nhát, lúc này, đám tướng lĩnh trong lều của Y cũng phấn khởi hẳn lên, thiếu chủ. Nếu Ngụy Đình chỉ có 10 vạn đại quân thì bây giờ e là sắp hết lương thảo rồi, đây là cơ hội rất tốt, chúng ta phải thừa thắng sông lên, mạc tướng xin ứng chiến, mong thiếu chủ ưng thuận, ông trời đã cho bọn họ cơ hội tốt như vậy thì bất cứ kẻ nào bắt được Ngụy Đình đều sẽ lập được công lớn, nhất thời, đám tướng lĩnh dưới trướng của Trình Hy tranh nhau ứng chiến, nhưng Trình Hy lại trầm ngâm một lát, sau đó nói, Bổng thiếu chủ đích thân xuất binh đuổi theo bọn chúng, y cũng cần một công lao giống như bọn họ như vậy mới có thể chứng minh rằng y không hề thua kém Ngụy Đình Hà Yến luôn nhớ kỹ lời căn dặn của Ngụy Đình sau khi Trình Hy xuất binh đuổi theo Hà Yến chỉ để lại một ít người bọc hậu phía sau còn phần lớn thì nhanh chóng lui binh sau khi giao chiến mấy lần Trình Hy đánh bại 2.000 quân Ngụy nếm được trái ngọt khiến y càng tin rằng binh lực của Ngụy Đình thiếu thốn cho nên đuổi theo tàn quân xa càng thêm xa cùng lúc này ngoài thành Vân Hà một đội thương binh tới gần cổng thành là ai Binh lính canh cổng hỏi, có người trả lời, bọn ta là thương binh khi chiến đấu ở tiền tuyến, thiếu chủ niệm tình bọn ta bị thương nên đặt cách cho bọn ta về thành tịnh dưỡng. Binh lính canh cổng thấy họ mặc áo giáp phe mình nên mở cổng thành, đón đội thương binh vào trong, màn đêm buông xuống, đã khuya, sau khi tiếng chim đổ quyên cất lên, mấy thương binh vốn đang tịnh dưỡng khi lập tức không hề buồn ngủ, ai nấy đều vô cùng tỉnh táo rời khỏi quân doanh, ẩn mình vào bóng đêm, sau khi tập hợp. Họ cung kính hành lễ với một nam nhân cao lớn, thăm Kiến Vương gia, Ngụy Đình ưng một tiếng, sau đó thấp giọng ra lệnh, "Mấy người các ngươi đi tìm nơi chứa lương thảo, khi nào tìm thấy lập tức phóng hỏa cho bổn vương, còn các ngươi hãy gây ra hỗn loạn trong quân doanh là được, số còn lại đi theo bổn vương." Mọi người làm theo lệnh của Ngụy Đình, người nào việc nấy, không bao lâu sau, vài ngọn lửa bốc lên cao, trong quân doanh của Trình Hi có người hô, "Lương thảo cháy rồi, người đâu?" âu tới cứu hỏa, có người khác hô, có ngụy quân tập kích, tập kích ở đâu? Phía tây, không đúng, phía nam cũng có, chỗ nào cũng là ngụy quân, chúng ta bị bao vây rồi, nhưng lúc hỗn loạn, Ngụy Đình một mình lẻn đi khắp quân doanh, cuối cùng cũng tìm được lều của Kiều Dư, vừa nhìn thấy hắn, Kiều Dư không nhịn được nhào tới, ôm hắn thật chặt, ta biết chàng nhất định sẽ tới, Ngụy Đình ôm nàng một lát, sau đó nói, chỗ này không thể ở lâu Chúng ta rời khỏi đây trước đã, dẫn nàng ra khỏi quân doanh, Ngụy Đình cướp một con chiến mã rồi đỡ nàng ngồi lên, sau đó cũng an vị ngay sau lưng nàng, hắn ôm chặt Kiều Dư từ phía sau, một tiếng huýt sáo vang lên, nhóm thuộc hạ của Ngụy Đình nhận được tín hiệu, lập tức không tham chiến mà chỉ cướp chiến mã rồi tập hợp tới chỗ Ngụy Đình, giết ra ngoài cho bổn vương, Ngụy Đình trầm giọng nói, thuộc hạ của hắn lập tức cướp vũ khí, chém chém giết giết Mục đích của họ không phải giết địch mà chỉ hộ tống Ngụy Đình bằng cách mở một con đường máu dẫn ra ngoài, nhóm người vừa đánh vừa lui, đúng là mở ra một con đường thật, thấy Ngụy Đình sắp thoát được, bây giờ tướng lĩnh trong quân doanh của Trình Hy mới phản ứng kịp, hô to, là Ngụy Đình, cung thủ chuẩn bị tên, nhất định không được để hắn còn sống, cung thủ tuân lệnh, nhanh chóng bày trận, tiêu như mặt thấy vậy liền đoạt một cung tên trong tay người khác sau đó lấy một cái bình sứ trong tay áo ra rồi rắc thuốc trong đó lên mũi tên, cuối cùng kéo cung nhắm thẳng tới vị trí của Ngụy Đình dưới bầu trời đầy mưa tên, Tiêu Như mặt cũng buông dây cung, mũi tên kia mang theo sức lực xé gió mà phật một tiếng, cắm thẳng vào da thịt. cùng thời điểm đó, từ trong cổ họng của Ngụy Đình khẽ bật ra một tiếng gằn, chàng có sao không? Kiều Dư quan tâm hỏi. Ngụy Đình siết chặt dây cương, ta không sao. trong lúc nói chuyện hắn đã dẫn người rời khỏi doanh trại của địch tướng lĩnh của trình hy thấy vậy liền vội vàng phát động đuổi theo cho ta, chờ sau khi trông bảo qua đi nhóm người của ngụy đình đã biến mất sâu màn đêm không thể nào nhìn thấy được vừa rời khỏi quận vân hà ngụy đình liền nói a dư tiếp theo trông cậy vào nàng kiều dư hỏi chàng có ý gì ngụy đình đáp trình hy đang xuất binh đuổi theo hà yến tới định châu nếu bây giờ chúng ta tới đó e là đụng phải y mà phía nam lại là vân châu Tình hình quân số của hắn bây giờ có hạn, nếu đâm đầu vào hang ổ của Trình Hi sẽ chẳng khác nào dây vào hang cọp, bây giờ phải tới Cẩm Châu trước, đây là cách an toàn nhất, ở đó có 10 vạn đại quân của ta phái đi ngày trước. Kiều Dư hiểu ra, chàng yên tâm, từ Vân Châu tới Cẩm Châu phải đi đường nào, ta rõ nhất. Dứt lời, nàng thay hắn dẫn dắt những người phía sau đi tới con đường sống Cẩm Châu. Vân Châu và Cẩm Châu vốn nằm cạnh bên nhau, núi sông trải dài mấy ngàn dặm trên đất hai châu để không bị người khác phát hiện, Kiều Dư cố tình chọn đường mòn, không xuất đầu lộ diện trên núi sông xanh ngát mà men theo đường núi để tới thẳng Cẩm Châu. Thế nàng vô cùng quen thuộc với địa hình ở đây, thuộc hạ của Ngụy Đình không nói câu nào, chỉ yên lặng đi theo nàng. Trời dần sáng lên, một đêm cứ vậy trôi qua. Ngụy Đình thấy nhóm người đã tránh được vào núi, phía sau cũng không còn quân địch đuổi theo, bàn tay siết chặt cương ngựa của hắn chợt buông lỏng, cả người ngã từ trên ngựa xuống, Ngụy Đình Kiều Dư hoảng sợ tới mức sắc mặt trắng bệt, nàng vội ghiềm ngựa rồi nhảy xuống xem xét trạng thái của Ngụy Đình. Lúc này, mấy thuộc hạ phía sau hắn cũng chạy tới, ai nấy đều thấy được sau vai của hắn là một mũi tên lông vũ cắm vào, mà máu chảy ra lại có màu đen, mũi tên có độc. Kiều Dư nhanh chóng kết luận, xuất hiện cùng lúc với kết luận này chính là sắc mặt tuyệt vọng của nàng, bây giờ họ đã vào núi, nếu như xuống núi đi nữa cũng không tìm được đại phụ tới chữa cho Ngụy Đình. Nhưng nếu quay lại đường cụ E là hao tốn thêm rất nhiều sức lực, mà hắn thì, Kiều Dư cắn môi, chẳng lẽ phu quân của nàng phải chết vì trúng độc hay sao, công bằng của trời cao chính là thế này hay sao, nghĩ tới đây, Kiều Dư vô cùng hối hận, tại sao nàng không sớm phát hiện ra ngụy định không ổn kỳ chứ, nếu biết được hắn trúng tên, nàng sẽ không chọn đường núi mà đi, để rồi lúc này lâm vào thế bị động như vậy.